Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Mỹ thực tại dân quốc. Phiên ngoại một. sau khi kết thúc chiến tranh, nước rét vẫn còn dung chuyển, quốc thổ điêu tàn, rất nhiều thứ đang đợi được xử lý. Cho dù gian nan thế nào thì vẫn tốt hơn chiến tranh, ít nhất hiện tại mọi người được ngủ một giấc an ổn, không cần lo lắng hãi hùng, sợ bị bọn nước tê đột ngột kéo đến. Trật tự một lần nữa lặp lại. Điều quan trọng nhất hiện nay là bầu ra một người đứng đầu. Ai được chọn vào vị trí đó thật sự rất khó đưa ra quyết định. Những người ngồi ở đây đều là người đổ ngó vì Tổ quốc có ai không muốn trở thành thủ lĩnh. Cho nên trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Cuối cùng, phương thức được nhiều người lựa chọn nhất là tổng tuyển cử. Những người đang ngồi từng người bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành thủ tướng. Biện pháp này vừa đơn giản lại hữu hiệu. Các vị ngồi đây nên biết nếu làm tốt tất nhiên sẽ nổi danh ngàn đời, nhưng nếu không tốt sẽ tiếng xấu muôn đời. Phùng Trinh Viễn ta hôm nay nói ra lời này, nước xét này là của nhân dân, nếu coi khinh tất cả thì không cần bàn tới nữa. Ta không muốn giang sơn ta cực khổ giành lấy lại bị người khác trà đạp. Là nữ nhân duy nhất ngồi ở đây nhưng một chút Phùng Trinh Viễn cũng không hề yếu thế. Đôi mắt sắc nhìn lướt qua, không ai dám khinh thường nàng. Tầm ý đến nửa đêm mọi người mới chịu giải tán. Miệng Phùng Trinh Viễn cắn một viên sô cô la, tâm tình buồn bực lúc này mới tốt hơn, thì thầm với cô Tứ Gia, mấy tên này người nào cũng muốn trở thành thủ tướng nhưng lại không ai dám đem tâm tư đặt trên mặt. cố Tử An, người có muốn làm chức thủ tướng này hay không? cố Tứ Gia không nói gì. Phùng Trinh Viễn hừ một tiếng, nói ta không hứng thú gì với vị trí này. Cho ta chức tướng quân, để ta đi đánh nhau ta đã vui mừng rồi. cố Tử An, để mặt lục nhiên ta có thể bầu cho ngươi một phiếu. Ta nên cảm ơn ngươi một tiếng. Cố tứ gia nói, hai người bọn họ về tới nơi ở là một tòa nhà lớn có ba sân viện. Tòa nhà này trước khi là của một vị vương gia trong hoàng thất đất đai cực kỳ rộng lớn, năm bước một lầu, 10 bước một các xà cột chạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Phùng Trinh viễn đẩy cửa bước ra, nói viện này lớn như vậy, chi phí bảo dưỡng định kỳ hẳn rất nhiều Ngươi nói có quyền có tiền tốt biết bao. Nếu ta có quyền thế cũng sẽ như vậy. Bọn họ đi dạo một vòng, nửa ngày mới hết một sân viện. Cố tứ gia nói, không phải ngươi đã chọn một tòa nhà sao. Nhà kia so với cái này chỉ lớn chứ không nhỏ hơn. Mấy tòa nhà này ban đầu bị bọn người nước ngoài chiếm đóng. Hiện tại người nước tê bị trục xuất mấy tòa nhà này cũng trở nên trống rỗng. Lúc bọn họ đến thành B thì những sân viện vô chủ thế này trở thành chỗ trú ngụ cho họ. Phùng Trinh Viễn nói, sân lớn quá cũng không tốt, rất chống vắng, nào giống như ngươi, hồng tụ thiêm hương, vô cùng thoải mái. Hồng tụ thiêm hương, câu này là câu thành ngữ cổ, hiểu ngắn gọn là, hồng nhan thêm hương, hồng tụ nói về những thiếu nữ áo quần sinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian rùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, hai người vừa qua một cô quẹo đã thấy lục nghiên từ trong bước ra. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng đào, khoác thêm một chiếc áo choàng lông trắng. Đứng dưới ngọn đèn, cả người làm cho người ta thấy thật sự tĩnh lặng. A tuyết rơi, trên trời đột nhiên rơi xuống mấy bông hoa tuyết lục nhiên ngẩng đầu cố tứ ra đã đến trước mặt nàng, nói bên ngoài rất lạnh, không phải nói nàng đừng chờ ta hay sao. Hắn nắm tay lục nhiên, quả nhiên rất lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt như băng. Xoa tay nàng sau đó lại cúi đầu áp lên chán nàng, đúng là cũng lạnh giá. Cho dù đang là mùa đông thì cố tứ ra cũng không khác gì một cái lò lửa, đôi tay nóng hừng hực được hắn xoa tay, lục nghiên thoải mái đến nheo mắt. Nhìn hai người trong mắt Phùng Trinh Viễn lué ra một tia hâm mộ nhưng rất nhanh lại biến thành mất mát. Phùng Trinh Viễn, lục nghiên nghiêng đầu chào hỏi với nàng. Phùng Trinh Viễn hắc hắc cười, nói buổi tối tốt lành tiểu mỹ nhân. Vết sẹo trên má Phùng Trinh Viễn dưới ngọn đèn làm người ta có vài phần sợ hãi, cả người giống như hòa cùng một không khí với mùa đông, lạnh lẽo vô cùng. Vết thương kia là khi nàng trên chiến trường, bọn nước tê chém lên má nàng, lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhòa Mọi người đi vào phòng, lục nhiên nói khuya rồi chắc hai người cũng đói bụng ta xuống phòng bếp làm đồ ăn khuya cho Hôm nay ta và bọn Xuân hạnh gói sùi cảo cho vào nồi nấu một chút liền có thể ăn Nàng mang theo nha đầu xuống bếp, Phùng Trinh viễn ho một tiếng, ghen ghét nhìn cố tứ ra, nói người đúng là có vận khí tốt, ông trời thật không công bằng Phùng trinh viễn ta phong lưu khoái hoạt vậy mà không gặp được mỹ nhân giống nàng là sao? Cố thứ gia không để tâm chút nào đến lời nói của nàng ta. Đúng rồi, hai người các ngươi khi nào thì thành thân. Cô nương thanh thanh bạch bạch như nàng đừng để ngay cả danh phận cũng không có rồi ngươi lại học theo trần thế mỹ mà vứt bỏ người vợ bên cạnh mình. Cố thứ gia, nhiên nhiên còn nhỏ thành thân sớm đối với cơ thể nàng không tốt. Cố tứ ra giải thích gia đình ta đã xuất phát đến thành B chờ họ đến rồi thì có thể bàn đến chuyện hôn sự của ta cùng nhiên nhiên. Nghe vậy, biểu cảm phùng trinh viễn có chút đăm chiêu, nói xem ra người đối với vị trí thủ tướng kia là tình thế bắt buộc rồi. Lục nhiên nấu sùi cào xong thì đem lên, lấy canh gà làm nước súp. sủi cảo bên trong mập mạp đầy nhân. Thịt ba chỉ băm ra cho nhiều mỡ hơn một chút rồi đập vào một cái trứng gà nhân mới không bị khô cho thêm một con tôm đã bóc vỏ rồi mới gói xùi cảo lại, nấu chín. Cắn một miếng, vừa thơm vừa ngon, đúng là mỹ vị. Phùng Trinh viễn ăn quá nhanh liền bị phỏng. Nước dùng gà trong veo còn bốc lên hơi nóng nghi ngút. Uống một hớp cái lạnh giá bên ngoài liền tan biến, cơ thể trở nên ấm áp. Ngon quá, Phùng Trinh viễn hạnh phúc đến nheo mắt. Mỗi ngày đều có thể thưởng thức trù nghệ của lục nhiên thật sự quá hạnh phúc rồi Lục nhiên nói ta có cho thêm trong nhân một con tôm đã bóc vỏ ăn vào hương vị sẽ càng phong phú hơn Cố tứ ra gắp một cái sủi cảo thổi bớt nóng rồi đốt vào miệng lục nhiên Nàng ăn vào cảm thấy còn nóng chân mày lập tức cao lại Có điều hương vị ngon lành kia thật khiến người ta thấy hưởng thụ mà Ngày mai làm sùi cảo chiên đi dù sao cũng còn nhiều da sùi cảo. Lục nhiên quyết định, sùi cảo trắng tinh được nhồi nhiều nhân nên bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Đổ dầu vào trong một cái chảo to, đến khi dầu nóng thì thả sùi cảo vào chiên, dầu phải ngập phân nửa sùi cảo chiên ở lửa nhỏ để nó có thể chín từ trong ra ngoài, đợi tới ra sùi cảo vàng rộm thì vớt ra. Sùi cảo chiên và nước hương vị hoàn toàn khác nhau. Cảo chiên ra vàng óng ánh xốp giòn, cắn một cái vừa giòn vừa thơm, tư vị khác vô cùng. Lại chấm vào một ít giấm chua, ăn bao nhiêu cũng không ngán, thập phần mỹ vị Dù là nước hay chiên, hai thứ này đều ngon như nhau Phùng trinh viễn ăn liên tục hai ngày mới thôi Hai ngày sau, mọi người đã tuyển chọn được chức vị thủ tướng Chính là cố thiếu tướng quân từ lục thủy thành tỉnh S Tuổi tác so với một số người đang ngồi còn nhỏ hơn, nhưng cũng không ai nói gì Cùng lúc đó, đoàn người cố thái thái đặt chân đến thành phố B Lục nhiên là người phụ trách đi đón tiếp Cả đám đặt chân tới sân nhà bọn lục nhiên ở cô thái thái nhìn xung quanh âm thầm gật đầu. Cùng đến với cô thái thái còn có phụ mẫu lục gia mang theo lục xu chỉ không thấy lục thực. Lục thực còn ở phía sau, mang theo đồ cưới của ngươi từ phía bắc may mà bây giờ có xe lửa, nếu không như ngày xưa chắc phải mất vài tháng. Lục lão gia giải thích cho lục nhiên. Lục phu nhân hỏi tòa nhà này là của cô thứ gia. Lục nhiên gật đầu. không đợi bọn họ lại nói gì nói ta ở bên ngoài có mua một tòa nhà tuy không to như cái này nhưng một nhà năm người chúng ta ở cũng đủ sau khi dàn xếp cho cô thái thái ta sẽ mang mọi người đến đó như vậy thì tốt lục phu nhân nhịn không được gật đầu bà không ngờ lục nhiên chu đáo như vậy bà nói vốn không phải người một nhà ở chung một chỗ cũng không tốt ngươi và cô tứ gia mặc dù có hôn ước nhưng rốt cuộc vẫn chưa vào cửa ở lại cố ra đối với thanh danh ngươi cũng khá tổn hại Lục Nghiên gật đầu ta biết mà, việc này đã nói qua với cô Tứ Gia nên khi hắn trở lại, Lục Nghiên chào cô Thái Thái một tiếng rồi mang theo phụ mẫu Lục Gia đến tòa nhà của Lục Nghiên. Tòa nhà kia cách chỗ của cố Gia không xa, bất quá chỉ vài con đường. Phụ mẫu Lục Gia đi một vòng, nói đúng là hơi nhỏ nhưng cũng khá tốt. Trên thực tế tòa nhà này cũng không tính là nhỏ, chỉ là trong mắt hai người họ thì có chút nhỏ bởi vì tòa nhà của Lục Gia bọn họ rất lớn, có thể sánh với tòa viện kia của cố Gia. Bên kia cô thái thái nhìn cô tứ gia cẩn thận quan sát chốc lát mới nói, vốn cho là sau khi rời nhà ngươi sẽ gầy đi, không ngờ lại mập ra. Xem ra nha đầu lục nhiên kia chiếu cố ngươi rất khá. Cô tứ gia cười nói, nhiên nhiên rất tốt. Cô thái thái bất đắc dĩ cười, nói ta biết tứ nãi nãi nhà ngươi tốt. Tứ gia luôn để tứ nãi nãi ở nơi cửa miệng tuy chưa vào cửa nhưng tất cả mọi người đã gọi lục nhiên là tứ nãi nãi thành quen. Đương nhiên tiếng tứ nãi nãi này của cô thái thái đa phần là chiêu ghẹo. Phải nói cô tứ ra kén chọn thật sự. Trước khi gặp lục nhiên, hắn bình thường ăn nhiều nhất là màn thầu trắng, ai bảo ăn nó dễ no. Sau khi quen ăn thức ăn của lục nhiên, miệng cô tứ ra càng ngày càng kén trọn hơn, ngay cả màn thầu trắng cũng không thể làm hắn thỏa mãn ăn vào không có chút tư vị nào, đêm khuya thấy đói, bụng kêu liên tục. Không còn cách nào cố tứ gia đành làm một tên đầu trộm đuôi cướp, đêm khuya bỏ qua tường lục gia, tìm đến thư phòng của lục đại tiểu thư đòi ăn. Lục Nhiên, việc này nếu truyền đi đúng là làm cho người ta cười chết. Phiên ngoại hai đêm khuya cố tứ gia chạy đến lục gia, gọi lục nhiên nấu cơm cho hắn không biết làm cách nào truyền đến tai cô thái thái. Đúng là nghèo khổ lên sung sướng thì dễ, sung sướng xuống nghèo khổ khó mà. Cô thái thái lôi kéo tay lục nhiên, nói với nàng. Ngươi không cần quá nhân nhượng tự ăn, làm vậy hắn sẽ sinh hư. Trước kia hắn rất kén trọn nhưng bánh bao trắng cũng phải ăn từ ngày ở lâu với ngươi, ngay cả bánh bao trắng cũng không ăn vô. Lục nhiên, nàng thấy cô tứ ra có chút đáng thương. Lục nhiên đặt nặng vấn đề ăn uống, những thứ này đều do mình tự tay làm tay nghề của nàng người khác không thể theo kịp khó trách cô tứ ra ăn đồ của nàng xong khó có thể nuốt được đồ của người khác. Đầu xuân, hoa đào nở rộ khắp nơi, cỏ khô nơi góc tường cũng từ từ lộ ra những chồi non xanh mơn mờn, chớp mắt một cái đã xanh um một góc tường. Dây bìm bìm bên cạnh cũng vươn mầm tròn tròn béo mốc. Lục Nhiên nhìn thấy liền lấy cây gỗ trống nó lên. Rất nhanh, dây bìm bìm bò quanh cây gỗ, nở ra từng đóa hoa hồng hồng tím tím, nhìn đẹp vô cùng. hôn lễ của Lục Nhiên và cô thứ gia cử hành vào mùa xuân này. Năm trước Lục Phu Nhân đã chuẩn bị đầy đủ vì ngày hôm đó. những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong lục thực mang đồ cưới của lục nghiên từ lục thủy thành đến đồ cưới của nàng rất nhiều đầy cả ba thùng xe lúc lấy xuống từ trên xe lửa quả thực oanh động cả thành mấy thứ đó hiện đang đặt ở trong phòng khách chờ khi lục nghiên xuất giá liền theo nàng về cố ra trời còn chưa sáng bên lục gia đã có động tĩnh lục nghiên rửa mặt sạch sẽ ngồi trước bàn trang điểm chờ lão nhân chúc phúc cho nàng mở mắt ra rồi mới bắt đầu trải đầu trang điểm Chuyện này tốn rất nhiều thời gian. Tóc lục nhiên luôn được bảo dưỡng cẩn thận, sợi tóc mềm mịn đen như ô mộc Sau khi trải thì làn tóc như mấy, làm nổi bật mi mày của nàng. Da nàng trắng nõn giống như hoa đào ngày Tết kiều diễm mê người. Thật là đẹp, lục phu nhân đứng một bên trong mắt ngấn lệ. Khuê nữ bà nuôi 20 năm trời giờ sắp xuất giá thành người của nhà người ta. Người làm mẹ như bà sao có thể không đau lòng. Lục nhiên ngẩng đầu nhìn bà kêu một tiếng, mẫu thân. Rồi không biết phải nói gì tiếp theo. Lục phu nhân bước tới, sờ đầu nàng, nói ta còn nhớ khi mới sinh con, chỉ mới đây thôi mà nháy mắt con đã lớn đến như vậy, cũng phải gà cho người ta. Trong lòng ta thật có chút khó chịu. Đến cố ra con nhớ phải hiếu thuận cha mẹ chồng, chăm sóc chồng. Nói đến đây, bà dừng lại một chút mới nói, những thứ ta nói lúc nãy đều không quan trọng. Quan trọng nhất phải không nên để mình chịu ủy khuất. Lục nhiên gật đầu ôm lấy eo lục phu nhân. Tuy nàng không phải lục nhiên chân chính nhưng thật sự đã xem người lục gia trở thành người thân của mình. Lục phu nhân là người cho nàng biết thế nào là mẹ. Trong lòng lục nhiên cũng có chút luyến tiếc. Những lời nên nói đều đã nói tối qua, bên ngoài người cố gia cũng đã đến. Lục phu nhân hít sâu một hơi, nói, được rồi, con đi đi. Mọi chuyện kết thúc thì trời đã tối. Trong phòng tuy có đèn nhưng vẫn thắp một cặp nến long phụng. Sắp nến lăn xuống, lưu lại dấu vết sặc sỡ trên thân thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách. Xuân Hạnh và Hòa Hương ở cùng chỗ với Lục Nhiên. Đến khi ngoài cửa có động tĩnh, hai người mới nhìn nhau rồi đứng dậy. Cô ra, Lục Nhiên nghe hai người bọn họ gọi, đôi giày tối đen như mặt rừng trước mắt nàng. Lưng Lục Nhiên không tự chủ ưỡn thẳng, trong lòng có chút khẩn trương. Các ngươi lui xuống đi, cố tứ ra phân phó. Xuân Hạnh và Hòa Hương đáp một tiếng. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho họ. Bốn bề im lặng, cố tứ ra nhìn tiểu cô nương ngồi trên giường, đôi mắt mềm nhũn Hắn liếc về cây gậy như ý để một bên cầm lấy gỡ khăn voan của lục nhiên xuống. Nháy mắt trước mắt hắn như sáng lên, giống như sinh ra ảo giác. Cô nương trước mặt hắn môi hồng răng trắng, làn da mềm mại nõn nà. Bình thường nàng đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ càng kiều diễm mê người. Dưới ánh đèn, giống như phát ra một vầng sáng, thêm vài phần quyến rũ phong tình. Cổ họng hắn có chút không nói ra lời. Cố tứ ra ho nhẹ, gỡ mũ phượng của nàng xuống cầm trong tay mới biết thứ này thật là nặng. Lại nhìn tiểu cô nương kia, vầng chán trắng nõn đột nhiên xuất hiện vết tích màu hồng nhạt. Đau không, cố tứ ra khom lưng chạm vào dấu vết trên chán nàng, nhịn không được đau lòng xoa xoa, nếu biết thứ này nặng như vậy ta sẽ không cho nàng đổi. Mũ phượng kia làm từ những nguyên liệu thật. Chân trâu bên trên đều lớn chừng ngón cái, sắc màu tinh xảo, giá trị xa xỉ, đương nhiên không hề nhẹ. Lục Nhiên giật giật cổ, nói, dù sao cũng chỉ mang một ngày, cố một chút là xong, thứ này rất quan trọng. Chàng kêu bọn Xuân hạnh các nàng chuẩn bị nước cho ta rửa mặt. Ngồi trước bàn trang điểm, Lục Nhiên đưa tay gỡ tóc ra. cố tứ ra đi tới đứng sau lưng nàng nhìn một lúc sau đó lấy cây lược gỗ trên bàn trải cho nàng ôn nhu nói hai ngày nay ta có một ít kim cương nghe người ta nói cô nương các nàng đều thích thứ này ta sai người làm cho nàng một cái vòng tay để dưới đáy hộp trang điểm của nàng nghe vậy lục nhiên đưa tay tìm phía dưới hộp trang điểm quản nhiên thấy một cái vòng tay bằng bạc bên trên khảm một viên kim cương vết cắt hoàn mỹ dưới ngọn đèn nhìn chớp động xinh đẹp tay nàng rất đẹp đeo cái này khẳng định rất đẹp Cố tứ ra nói cầm lấy vòng tay, hạ thấp người đeo vào tay cho lục nhiên. Cổ tay trắng nõn đeo một viên kim cương lên càng làm ngón tay lục nhiên thon dài trắng đẹp hơn. Cố tứ ra nhìn vài lần âm thầm gật đầu. Quả nhiên là rất đẹp. Tiểu thư có nước rồi. Xuân hạnh và hòa hương đẩy cửa vào đã thấy hai người ngồi trước bàn trang điểm. Hai tiểu nha đầu nhìn thoáng qua, không dám nhìn lâu, đặt nước xuống rồi ra ngoài cười khúc khích. Lục Nhiên tùy tay chọn một cây châm vấn tóc lên, cúi đầu rửa mặt xong lấy khăn lau khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thoạt nhìn hết sức đẹp, cố tứ ra híp mắt, ánh mắt lưu luyến bên má nàng, lại dừng trên môi nàng. Đôi môi nàng đỏ mọng mê người, da rẻ hồng hào, thoạt nhìn so với hai má đánh phấn lên còn đẹp hơn một ít. Vừa xoay người, nàng đã bị người ta đặt lên trên cửa, suýt nữa đụng phải chậu cây. Lục Nhiên kêu một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị người ta chụp lấy cổ tay, môi cũng bị ngăn lại. Cố tứ ra trước giờ hôn người bá đạo kịch liệt nhưng lúc này so với bình thường còn nhiệt tình hơn một chút, khiến người ta mềm nhũn chân, mặt đỏ tim đập rồn dập tràn đầy tình ý. Thân thể Lục Nhiên từ từ mềm đi, nếu không phải có cố tứ ra om nàng sợ đã trượt chân ngã xuống đất. Hai má đỏ lên cố tứ ra hít mắt đánh giá vẻ đẹp trước mắt. Hôn môi xong, Lục Nhiên thay một bộ quần áo nhẹ nhàng. Cố tứ ra cắn nhẹ lên gáy nàng, trực tiếp cởi bỏ quần áo. Thanh tì đung đưa, làn tóc mềm mại chân mượt châm gài rơi trên mặt đấy. Ngọn nến long phượng cháy cả đêm đến khi chân trời xuất hiện tia sáng mới từ từ tắt lưu lại hai tia khói giữa không trung. Đêm qua lục nhiên không ngủ được ngon, thân thể bùn rủn làm cho lông mày nàng đang ngủ cũng phải nhăn lại. May mắn có người xoa eo cho nàng không thì nàng sợ rằng mình không thể dậy nổi. Buổi sáng phải dâng trà cho hai vị trưởng bối cố ra. Lục Nhiên thấy đôi mắt có quầng thâm liền kêu xuân hạnh lục trứng gà để lăn lên mắt tranh thủ làm cho khí sắc của mình tốt hơn. Lúc Lục Nhiên trang điểm cố tứ ra ở một bên nhìn ngắm hứng chí bừng bừng liền muốn động thủ cuối cùng bị Lục Nhiên trừng mắt mới không cam tâm thở dài. Hai người sau khi rửa mặt liền đi ra, người cố ra đã chờ từ sớm. Lục Nhiên nhìn thấy người chưa từng gặp mặt Lục Đại gia. Hắn là người dạy học hiệu trưởng trường đại học ở Lục Thủy Thành, bình thường đều ăn ở trong trường. Hắn đeo một cặp mắt kính, bộ dáng thập phần nhã nhặn ôn hòa. Cố tứ gia đã nói trước với nàng, cố đại gia và cố đại nãi nãi không hòa hợp, đã ở riêng từ lâu. Bên trong nhìn qua, lục nhiên chỉ không thấy Diệp Tinh, làm nàng rất kinh ngạc. Sau này mới biết do Diệp Tinh đã sớm ra khỏi cố gia, hài tử thì được lưu lại. Đến khi gặp lại, Diệp Tinh đã trở thành phóng viên của tạp chí nổi tiếng nước ngoài, sự nghiệp thành công, còn gả cho một người nước ép, gia đình coi như viên mãn. Đương nhiên, đây đều là sau này. Sau khi Lục Nhiên thành thân với cô Tứ Gia, những người khác của cố Gia đều trở về tỉnh S, chỉ có hai người họ ở lại thủ đô. Bình thường, sự vụ của cô Tứ Gia rất bận rộn cả người giống như xoắn ốc vậy. Bây giờ nước xét có nhiều chuyện cần phải xử lý. Có đôi khi bận đến mức ngủ lại trong phòng làm việc. Lục Nhiên đợi ở nhà, không có việc gì làm liền mở thêm hai quán ăn còn ở trung tâm thủ đô mở một nhà hàng điểm tâm, vẫn tên là Thực Mãn Lâu. Có điều đầu bếp không phải nàng mà là tiểu tài. Hiện tại nước Z đang bắt đầu phát triển, thứ thiếu thốn nhất chính là tiền. Bọn người nước tê bên kia lại không cung cấp, nghĩa là nước chư hầu phải cống nạp tiền đền bù mà cô chịu đền á. Cuối cùng, Phùng Trinh viễn phải dẫn quân trùng trùng điệp điệp tiến qua. Suýt nữa biến nước tê thành một tỉnh của nước Z, đối phương mới không tình nguyện đem tiền bồi thường ra. Thấy thế, Phùng Trinh viễn bĩu môi nói, sớm đưa ra có phải tốt hơn không? Lãng phí thời gian của ta. bọn lý trí có đột phá to lớn trong nghiên cứu chọn cách chế tác của thư đông ly mà sản xuất nên giảm thiểu rất nhiều phí tổn lúc này lực lượng quân sự nước rét trên toàn thế giới coi như là đứng nhất nhì ngắn ngủi vài năm nước rét thay đổi hoàn toàn những biến hóa đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được mã khắp và kim xuống máy bay nhìn không khí rét cuốc náo nhiệt nhịn không được tặc lưỡi người nước rét đúng là lợi hại Năm năm trước vô luận là cái gì thì nước Xét vẫn còn lạc hậu rất nhiều so với những quốc gia khác. Vậy mà chỉ trong vòng năm năm, bọn họ đã đuổi kịp. Tốc độ này đúng là khiến người ta thấy sợ. Hai người đến cố gia. Đang là đầu mùa thu nên nho trong viện đều đã chín, vỏ nó xanh biếc lung linh dưới ánh mặt trời, trong không khí cũng tràn ngập hương thơm. Lục nhiên đứng trên ghế cầm kéo cắt thừng chùm nho xuống. Giống nho này đặc biệt ngọt là sản phẩm mới được nghiên cứu của sở nông nghiệp ra mỏng nhiều nước ăn rất ngon Một ngày lục nhiên có thể ăn hết mấy chùm Thấy Mã Khắc và Kim đến, nàng nắm tay Xuân Hạnh bước xuống Nói hai người sao đến mà không gọi trước để ta đi đón các ngươi Mã Khắc uống một chén nước nói Đâu phải không biết đường chúng ta có thể tự đến được Ở nước rét đã lâu, ngay cả khẩu âm và cách nói chuyện của hai người bọn họ cũng đã sớm giống người nơi này Hai người tới để bàn chuyện làm ăn với Lục Nhiên. Chỉ trong vòng 5 năm này, việc làm ăn của nàng trải rộng Đại Giang Nam Bắc. Thực phẩm do thực mãn lâu sản xuất được bán rất cao giá ở nước ngoài, chỉ có những người tầng lớp cao mới có thể ăn. Làm chủ nhân của thực mãn lâu, Lục Nhiên trở thành tài phiệt lớn, mã khắc và kim kiếm lời nhiều đến miệng cười không khép lại được thái độ đối với Lục Nhiên càng nhiệt tình hơn. Người này là núi vàng núi bạc của bọn họ nha. Ba người bàn chuyện công việc xong, Lục Nhiên nhìn thời gian, nói, đã 5 giờ rồi. Hai người ở lại ăn cơm đi ta xuống bếp nấu. Mã Khắc và Kim không hẹn cùng gật đầu. Nhà bếp đã nhóm lửa sẵn. Trong thùng có cá mới mua lúc sáng. Lục Nhiên ban đầu muốn làm cá nhưng đến khi người thấy mùi, trong bụng lại trào lên một phen ghê tởm, quay đầu phun ra. Nàng ói đến gương mặt tái xanh, không có gì chỉ toàn là nước chua, cực kỳ khó chịu. Tiểu thư, ngài sao vậy? Xuân Hạnh và Hòa Hương lo lắng, đỡ nàng vào phòng trong nằm, gọi người làm đi mời bác sĩ Uống một ngụm nước cho nhuận giọng. Lục Nhiên mệt mỏi nằm trên giường, nói không biết bị gì, đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Cố tứ gia đi vào cùng bác sĩ Năm năm này, Lục Nhiên được chăm sóc rất kỹ Cố tứ gia sợ nàng bị lạnh mà cố chấp dưỡng cho béo lên Giờ đây mới dưỡng cho nàng khỏe mạnh một chút lại nghe Lục Nhiên ói mửa trong lòng sao có thể không nóng nảy? Ta không sao, chỉ thấy hơi ghê tởm. Lục Nhiên không muốn khiến cô tứ gia lo lắng. Cố tứ gia vỗ vỗ tay nàng, ngẩng đầu nhìn thấy bác sĩ, lại thấy mặt ông biểu cảm vô cùng vui mừng. "Chúc mừng Cố thiên sinh và Cố phu nhân, Cố phu nhân đã có thai." "Cố tứ gia, bác sĩ, người kiểm tra kỹ lại một chút, ta thấy có lẽ ngươi đã chẩn đoán sai." "Bác sĩ, tìm 4 năm bác sĩ kiểm tra, rốt cuộc đều nhận được cùng một kết quả." Lúc này, Cố tứ gia vẻ mặt mơ hồ không tin nổi. lục niên thật sự mang thai làm sao có thể mặt lục niên vô cùng vui vẻ chỉ là biểu cảm cố tứ gia có chút kỳ quái hỏi sao vậy tử an chàng mất hứng khó có thể thụ thai lục niên không biết cho tới nay mọi người đều đang giấu nàng cho nên hiện tại nàng mới thấy biểu cảm cố tứ gia kỳ quái hắn vui mừng nhưng trong lòng cũng hỗn loạn cảm xúc khác vui đương nhiên ta rất vui Cố tứ ra lấy lại tinh thần, nhìn lục nhiên sau đó ôm chầm lấy nàng, lầm bẩm nói ta rất vui, rất cao hứng. Cảm ơn nàng, nhiên nhiên. Lục nhiên mỉm cười ôm lấy hắn, thấp giọng nói ta cũng rất cao hứng. Giữ bọn họ trước kia chỉ có hai người, giờ đây lại có thêm một người nữa, đương nhiên đáng mừng. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh cô Úc đọc truyện hiện đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.